Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lục xiêm, bộ y phục mà khi bà chết, bà ngoại của cậu đã mặc cho bà trước khi nhập quan. Thằng dần trỗi dậy, dáng vừa bám vừa bò theo sườn cầu. Má của cậu thong thả đi trước, tay sách chiếc đèn tán trai dọi sáng bức màn sương mỏng, phủ mờ cảnh vật xung quanh. Thằng dần đã vượt qua sông, Mẹ cậu dắt cậu đi qua một quãng đường nổi từng đám xương cuộn cuộn, làm cho cậu cảm tưởng hai mẹ con đang đi trên mây. Bà bảo cậu, đi, đi theo má. Thằng dần bước thêm một bước nữa, nhưng rồi không hiểu sao, nó quay lưng chạy một mạch ngược trở lại. Bà già hung dữ kia cũng không thấy đâu nữa. Thế là thằng dần bật tung người tỉnh dậy, đầu óc của nó cứ quay cuồng đan sen đủ thứ cả rồi nó lại lần nữa thả người nằm bật xuống đất rồi ngất lịm đi dậy đi dậy đi cái thứ đồ thối nhây nhảy nhụa ở trong nhà này nếu không say lúa giã gạo chè củi thì cũng quét dọn chuồng heo chuồng gà tao đâu có dư cơm để mà nuôi cái thứ đồ trôi sông lạc trợ như mày chứ dậy đi nào Mau dậy uống thuốc rồi còn theo thằng đực thằng xiêm mà mắc mương tiếng hét hung tợn của bà cảnh đã vang lên làm cho thằng dần hoảng hồn bừng tỉnh nó lồm cồm ngồi dậy nhưng cơn choáng váng như choàng một tấm màn tối sẫm và lạnh ngắt lên tâm trí của cậu rồi cơn ho xé phổi kéo tới làm cho thằng dần nôn ra một đống máu tươi bậy mày, mày giờ đây bà cảnh mới biết sợ bà chạy ra ngoài một mặt gọi thằng xiêm mời ông thầy phước gần đó tới chuẩn mạch cho thằng con ghẻ. một mặt thì kêu thằng đực vô quét dọn đống máu tươi và sức dầu hơ lửa cho thằng dần sau đó bà cảnh bước lên gian giữa thỏ thẻ thuật lại việc cho chồng nghe ông cảnh nói trời đất ơi tôi nói với cả bà rồi nó đang bị bệnh đừng có mà hà khắc với nó quá ờ tôi tôi tôi đầu cố ý tôi tôi nhờ người kêu ông thầy phước tới rồi đây chắc là không có sao đâu ờ thôi đi lo cho nó đi nói xong ông sai mấy đứa người ở chuẩn bị trà nước đón rước ông thầy lang phước ông phước sau khi chuẩn trị mạch cho thằng dần thì liền bước ra gian giữa nơi ông bạc cảnh đang ngồi ông nói tôi xin nói thật cho ông hội đồng cảnh lo liệu cậu thằng dần bị trứng lao phổi trứng này phát ra nhiều nhiệt Tuôn mồ hôi rầm rề, ho ra máu, da thịt thì gầy mòn, vóc mình thì ốm o, gần kê cửa tử hơn bao giờ hết. Tuy biết vậy, nhưng tôi cũng gắng hốt vài thang thuốc cho cậu. Biết đâu nhờ ơn trời Phật, ông bà, thì cậu sẽ có hy vọng sống. Nhưng bệnh này thì thập tử nhất sinh, có sống cũng vướng bệnh nan y cho tới chết. Đối với người lớn tuổi, hai lá phổi rắn chắc hơn nên bệnh lao lâu phá hỏng. Đằng này, thằng dần mới tuổi trăng tròn, hai lá phổi còn non yếu. Tôi không dám chắc là nó còn sống được tới sáng năm. Ông Khánh vừa nói tới đây, thì cô tư lệ từ bếp bước lên nói nhỏ vào tai của mẹ. Má, má, xuống đây, còn có chuyện này. Bà Cảnh lật đặt đi xuống dưới bếp, cô sầm xì sụt xịt, Mới nãy con thấy con chim từ nhánh cây bằng lăng, bên hè lao xuống dãy đành đạch chết liệt tức khắc. Đã vậy, con bé lại đi hái măng, gặp bụi tre bên miếu thổ thần trổ bông. hễ tre trổ bông là tre sắp chết. Bà cảnh lại mắng lấp. Bầy khéo tìm chuyện bà lạp. Chim xa cá lụy là chuyện bình thường. Còn tre trổ bông là tre già. hễ có già thì chết, có gì lạ đâu. Nhà ông ngoại, bà ngoại, bầy thiếu gì mà bụi tre mà trổ bông. Mà mấy cậu bay dầu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, vẻ vang vô cùng. Riêng tao, tao thấy chim xa đầy ra, vậy mà có sao đâu. Sắc mặt của bà vẫn lộ vẻ hoan hỉ như thường. Thằng con kẻ bà đau nặng, mấy cái điểm xấu điểm gở kia chắc chắn ứng vào cái chết sắp tới của nó. Việc gì mà bà phải bận tâm như vậy? Cho nên bà bước lên nhà, thằng dần bấy giờ được đưa trở về phòng rồi uống thuốc của thầy lang phước cho nhưng có lẽ sự điều trị này đã quá trễ khi mà thằng dần đã chính thức lìa đời ngay vào sáng ngày hôm sau đó khi phát hiện ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện